Hội trưởng mới lại là hội trưởng mới Mấy người mặt đối mặt bốn trầm ngâm suy nghĩ Thế hội trưởng mới rốt cuộc là người thế nào Lũ quả trong vườn nấm trột tan tác Hình như trong đường cây đang có người ẩn nấp Tà Nam chuẩn bị tư thế sẵn sàng sông lên Thậu Đông và hai người khác cũng lập tức theo sau Tên lạ mặt kia thế vậy vội vàng kêu to Các người không thể bỏ mặt tôi như vậy được Thậu Đông quay đầu ném lại một câu Cậu sợ gì? tổ khôn chợt nói một câu. câu cầu xin anh ta thì cũng giống như anh ta cầu xin cậu đấy. Mắt nhìn bốn người đi ra, tên lạ mặt cơ hội như vô cùng tuyệt vọng. đưa mắt chăm chăm nhìn cổ chân đã bị nắm chặt, thử cố gắng kệ các ngón tay tái mét dỉ máu kia đa, nhưng cũng không tài nào cậy ra được. Hắn ta đang lúc tức đến đỏ mặt tiết tay, thì lại nhìn thấy tay khang kiến hình như động đậy, mắt trợn tròn trắng giá nên ngất xỉu. Đuổi đến bên cạnh đường cây Chỉ nhìn thấy một bóng người màu trắng Nhảy lên xe rồi bỏ chạy Giáo dược hường vội mở cửa lên xe Trước khi lên xe Thậu Đông còn lấy hết sức bố mạnh vào mũi xe lầm bầm Lần này nhất định phải đánh Chiếc xe cũ kỹ cuối cùng Cũng đuổi kịp chiếc xe máy kia Đang tức là động cơ giả cứ kêu khùng cục Tức là chẳng có cách nào chạy nhanh hơn Chỉ có thể kiên trì bám theo Thậu Đông rất hài lòng Với biểu hiện của mình khi nãy Nên bắt đầu hinh hoang Vừa rồi anh em chúng ta ngoan cường thật Không còn gì can đảm hơn Tạ Nam xin mũi coi thường Cái tên tiểu tử này Đã bị dọa trong một trận sợ bớ mật nhựa Ở thư viện Vết thương vừa khỏi đã quên ngay đau được rồi Anh ở thiệu đông càng phân tích càng hăng hái Liệu có phải là do uống thuốc của giáo sư Khương Còn giáo sư Khương cũng chỉ cười cười Mà không trả lời Ở một chỗ cách công trường không xa lắm Tạ Nam phát hiện ra Chiếc xe máy đã dừng lại bên đường Có vẻ như người lái xe đó đã đi vào trong trường Thế vậy mọi người liền xuống xe rồi đổ đi tìm Tìm người trong trường nói là có thì vô cùng khó Mà nói dễ cũng cực kỳ dễ bóng người kia từ đầu đến cuối Cứ những người chỉ đường cho họ vậy Tạ Nam mang máng hình như Đã thấy hắn ở đâu rồi Vì thế vẫn tiếp tục dẫn mấy người tiến lên phía trước Bước chân càng lúc càng nhanh Lúc này trong đầu tạ Nam bất chợt xuất hiện một suy nghĩ Bất luận hắn là ai Chỉ cần hắn là người tạo ra tất cả những chuyện này Và cho dù phải trả giá thế nào Cũng phải nhanh chóng kết thúc tất cả những chuyện này Cũng gần đến tòa nhà sinh hóa Thì chợt thấy bóng người đó thấp toán chạy vào trong Tổ khôn và giáo sư Khương có vẻ không thể chạy được nữa Đành đứng nghỉ bên đường Còn thiểu đông có vẻ do uống nước thuốc của giáo sư Khương Nên khi thấy hừng hực Chạy vào trong tòa nhà vượt qua cả tạ nam Trước khi không thấy thiểu đông nữa Thì tạ nam cũng được nghe giọng của cậu ấy vang lên. "Giết sạch cái thu, Nhưng đến cả mặt kẻ thù cũng không nhìn thấy thì nói gì đến chuyện tiêu diệt. Thiệu Đông đã bị khu rừng đường học gần 4 năm nay làm cho lơ mơ rồi, cả tòa nhà dưới đã thay đổi bố cục, tất cả đồ vật linh tinh đều không thấy nữa. Trong hồi trùng hoắc, Thiệu Đông nhận thấy có điều gì đó không đúng, đang định lùi ra thì bất ngờ có mái tóc dài trước đây lại không nhận mà đến. A ta đứng đắp ở cửa lớn, gương mặt trắng bệch nhưng hành lên diễn biến nhanh khiến người ta phải lội mửa. Trong chỗ nát, thợ đông cảm giác như tác dụng của nước thuốc đã hoàn toàn tan biến. Toàn thân không ngừng run lên, nhìn ma nữ từng bước từng bước đưa khuôn mặt mất hết thần sắc áp sát. Cảm giác đầu tiên khi bước vào tòa nhà quả tạ Nam là có một luồng khí lạnh pha vào mặt. Tiếp theo lại là những thứ cảm giác quen thuộc. Hành năng tính bịch và chân tường danh nhạt cùng chưa sáng mắt mềm mềm mại nhưng khiến người ta thấy chóng mặt. Tạ Nam thử đi lên phía trên, khi đã đến tầng năm vẫn thấy cầu thang hôn hút vô định. Giấc mơ kia đã thành sự thật rồi. hay làm mình vẫn đang tiếp tục giấc mơ kia. Tạ Nam hơi lơ mơ nhưng cảm giác lần này đã quá rõ ràng và chân thật khiến cậu bỗng lừng chừng. Thượng Đông đã vào tòa nhà này trước mình. Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Tán Nam hướng lên trên rồi lại cúi xuống dưới, gọi to mấy tiếng, nhưng cả trên lẫn dưới đều không có bất cứ động tĩnh gì. chạy ra cửa sổ nhìn thì bỗng thấy bên ngoài là một đám sương mù dày đặc. Nếu giấc mơ này trở thành sự thật, thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây? Tô Khôn và Giáo Sư Khương đang ngồi nghỉ ở bên đường, nhìn hai tên tù tự lưu lỉnh song vào thì gắng sức đưa tay vẫy vẫy, còn chưa tốt ra tiếng thì hai người đã nối tiếp nhau chạy vào tòa nhà, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tô khôn không nhìn thấy hai người họ nữa Thì tỏ ra vô cùng lo lắng Cũng muốn đi vào Nhưng giáo sư Khương đã khuyên Em vào bên trong cũng không làm gì được nữa chỗ này không giống trước đấy nữa rồi Sao không giống nữa à Tô khôn không hiểu Nếu giáo sư đã sớm biết chỗ này có điều khác thường Vậy tại sao không ngăn cản hai người họ lại Giáo sư Khương nặng nề ngồi xuống đất Ánh mắt tối sầm lại Xem ra tôi thực sự ra rồi Đột nhiên bây giờ mới phát hiện chỗ này hoàn toàn trở thành một thết thòng lọng rồi Tòa nhà này Đối với giáo Dư cường đã quen đến mức Không thể quen hơn được nữa Bây giờ bị mây đen che phủ Nguy hiểm vô cùng Đầu tiên là để cho bọn tạ nam tiếp xúc với nấm độc Sau đó lại dẫn dụ họ đến đây Ý đồ là gì Giáo dự cường vẫn chưa đoán ra Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định Chuyện đang diễn ra không tốt chút nào Lúc này thiệu đông đã dùng cả tay cả chân Để bò lên lầu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 Người trong trường đều biến mất ở những khu vực xung quanh đó Toàn bộ khu giảng đường tính nặng đến mức Có thể nghe được cả tiếng gió lai động lá cây Trên không Mới con quả đang lượn quanh Chỉ là không phát ra tiếng kêu Giống như đang chờ đợi điều gì đó Tạ Nam không cất nổi bước nữa Nếu cầu không thể lên đến tầng thượng Thì rất có thể Thủ đông sẽ bị rơi từ đó xuống Sau đó trộn trừng mắt chết trong vũng máu mà theo giấc mơ quả tô khôn Bản thân cậu cũng cùng rơi xuống theo chậu đông Hai người cùng chết trong tư thế Đầu cố gắng ngẩn lên Đúng là một giấc mơ khiến người ta hãi hùng Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi Còn hôm nay Cậu lại có cảm giác như chính mình Đang vọng lại đi thực hiện giấc mơ đó Nghĩ vậy khiến cậu càng thêm hoảng hốt Lội bội một điếu thuốc ra Đang định châm lửa Thì trên lầu đột nhiên vọng lại tiếng bước chân nhẹ nhẹ Tạ Nam vò nát điếu thuốc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 Đưa tay sờ vào ba lô của mình, trước mặt nạ phù thủy vẫn đang nằm bên trong. Lẽ nào đó chính là tâm điểm của mọi việc xảy ra hôm nay sao? Tạ Nam lên hướng về thiếng người đó gào to. Anh chính là hội trưởng mới phải không? Người đó dường như không có ý định trả lời, mà như muốn đợi Tạ Nam nói tiếp. Mày muốn vật trong túi tao phải không? Tao đoán mặt mắc, kháng kiến, thậm chí cả hai nữ sinh kia đều bị mày dùng làm công cụ để lấy cái này. Tạ Nam cầm phận hét lớn. nếu thực sự chỉ là vì chiếc mặt nạ phù thủy này, thì Hà Tất phải kéo theo nhiều người chết như vậy. Hà Tất lại dồn thiệu đông và tô khôn đến bước đường cùng như thế. Nếu chỉ là chiếc mặt nạ phù thủy này, rớt cuộc để cho hắn ta lấy đi là được rồi. Đây, lấy đi! Tạ Nam mở ba lô ra, đưa đến. Người kia vẫn chẳng nói lời nào, nhưng dường như hắn có đối với anh hành động đột ngột này của Tạ Nam. Liền quay người đi lên trên Bước chân vững vàng Tốc độ rất nhanh Tạ Nam bị đối phương chọc tức Liền nhanh chóng đeo ba lô vào một bên vai Rồi chạy đuổi theo Đúng là quái vật Không cho thì phóng hỏa giết người Bây giờ hai tay dân tặng thì không cần Ông đây sẽ đấu với mày Cố gắng đuổi theo Nhưng cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân kia nữa Tạ Nam giảm tốc độ Từng bước từng bước leo lên Thế rồi chồng với chốc Đã thấy cậu ở trên tầng thượng Đưa tay ra mở cửa lên trần nhà, cánh cửa cũ nát kêu ken két ánh sáng từ trên đọi xuống khiến cậu bỗng thấy hưng phấn, như người đến đường cùng, chuột nhìn thấy lối ra. Đặt chân lên trần nhà, tạ nam liền phát hiện ra, thiệu đông đã đứng ngơ ngác ở đó, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn cánh cửa tạ nam vừa đi ra kia. Thiệu đông trong lúc bị ma nứa đuổi thì đột ngột nhớ lại, vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi trở về từ thị trấn phổ, cậu ta đã nằm mơ về việc mình tự sát trước đó tất cả đều mơ hồ, có bây giờ mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng. tất cả các chi tiết trước đây bây giờ đang được lặp lại. giờ đứng trên tầng thượng, trong đầu cậu ta bất chợt như có dòng điện chạy qua. cảnh trong mơ và tất cả những thứ diễn ra từng cái từng cái trùng khớp với nhau. thật không thể khẳng định là mình đang mơ hay là thật nữa. cảm giác mệt mỏi, què quại như người sắp lìa xa cõi đời. đầu thiệu đông bắt đầu thấy thiếu u gì, trực man xuất hiện hàng ngàn ngô giao. Câu di chuyển theo bản năng, điều duy nhất lúc này, thiệu đông có thể nhớ lại là, hình ảnh mình đang đứng bên cạnh trần nhà, lao đảo như muốn rơi xuống. Hình như đã thoát khỏi ma nữ, thiệu đông cũng đã dần dần tình lại, nhìn ngang ngó dọc kỹ càng thì thấy, đúng là mình đang đứng bên lan can tầng thượng, chỉ còn một bước nữa thôi sẽ rơi xuống dưới. thiệu đông bỗng giật mình sợ hãi, quay đầu lại nhìn thì ma nữ hình như vẫn chưa đuổi đến nơi. Nhưng lối cửa đà kia bất ngờ hiện ra một cái biển tố đen Không biết đang nôn ra cái gì nữa Tô khôn dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Khương Bắt đầu tìm kiếm vị trí quả mê cục Tìm kiếm được ngày trời mà vẫn không phát hiện được gì Đúng lúc hai người như không còn manh mối gì nữa Thì chợt có một đám người đứng trước mặt họ Quần áo đen và cả mặt nạ trắng Giống như một đám âm hồn đột nhiên xuất hiện Tổ khôn nhận ra cách ăn mặc của những người này Họ đều là người của hiệp hội những chuyện thần bí. Không kịp hỏi giáo sư Khương, cố bội kéo ông bỏ chạy, đám người của hiệp hội những chuyện thần bí. thấy vậy cũng đuổi theo ngay tức khắc. Đúng lúc sắp chạy ra đến đường lớn, giáo sư Khương bị mấy người bù nhau đến, để xuống đất không sao động đậy được. Còn Tô Khôn cũng bị bao vây. Một hội viên lôi dây đa lắc la lắc lư đi tới. Tất cả những chuyện xảy ra bên dưới Tạ Nam và Tiểu Đông đều không hề hay biết. Đúng lúc Tạ Nam bước ra thì bỗng phát hiện Tiểu Đông hình như không nhận ra cậu nữa, chỉ một mực trốn tránh. Và dù Tạ Nam gọi cậu ta thế nào, thì hôn biết cậu ta cũng như bay mất, chỉ tìm cách né tránh Tạ Nam. Chẳng biết khi đó Tiểu Đông đã nhìn thấy Tạ Nam biến thành vật gì nữa, khiến trong lòng cậu thấy buồn bực, liền tháo ba lô ra, cầm trong tay, nhìn xung quanh xem tên hội trưởng mới kia rút cuộc ở đâu. Chỉ trong có khoảnh khắc ngắn ngủi quay đầu lại thôi. Mà cậu đã không thấy tổ đông đâu nữa Trên tầng thượng lúc này Chỉ còn lại mỗi mình tạ nam Cậu vô cùng lo lắng Quay vòng tròn tại chỗ Sau một hai vòng Tạ nam phát hiện Mình như đang đi một đôi giày khiêu vũ màu đỏ Nó cứ không ngừng chuyển động Và trước mắt Như kính vận hoan nở ra muôn ngàn bông hoa Hình người kỳ dị và cả ma quỷ nữa Tạ nam hét lên một tiếng Rồi dùng toàn bộ sức lực ngồi xuống Tuy mọi thứ đang dừng chuyển động Nhưng đầu cậu vẫn còn đang quay quẩn, khi đó tên hội trưởng kia đột ngột xuất hiện trước mặt. Tạ Nam dây mạnh vào hai bên huyệt thái dương sau đó dùng hai tay rơi chiếc ba lô lên, miệng gào lớn. Cho mày, cho mày hết, kết thúc nhé! Nhưng tên hội trưởng mới lại từ từ lùi về phía sau, giống như đang sợ cái vật trên tay Tạ Nam. Vật trong ba lô quá nặng, khiến Tạ Nam gần như không cầm nổi được nữa, cậu bước nhanh lên trên cần dư cầm cả chiếc balô nhất vào tay hội trưởng mới hội trưởng mới không kịp né tránh trượt chân rơi xuống lầu còn chiếc ban lô kia vẫn còn trong tay tạ nam đâm một tiếng khiến mặt đất như rung chuyển khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều trong lúc tô khôn bị người của hiệp hội những chuyện thần bí trói lại thì bỗng nhìn thấy một cảnh vô cùng sừng sốt tiểu đông đang bị tạ nam từng bước từng bước dồn ra bên cạnh lầu cuối cùng tạ nam một tay đẩy cậu ta rơi xuống thiệu đông trong lúc bị ngã từ tầng bốn xuống chỉ nghĩ tại sao lại như thế giấc mơ này đúng là như vậy sao lúc tạ nam đi ra từ cửa tòa nhà bộ lao ra gọi thiệu đông nhưng ánh mắt cậu ta thì vô cùng hung tợn miệng thì lên bùng gào thét thứ gì chẳng biết sau một hồi điên loạn tạ nam giang hai tay ra cũng định mình nhảy xuống lúc tiếng bịch được phát ra truyền đến tạ nam nó giống như bị kim châm vậy cậu cũng dần dần trở nên tỉnh táo Là hội trưởng mới vừa rơi xuống Và cơn ác mộng này Nếu kết thúc như vậy thì tốt biết bao Tò mò ló đầu nhìn xuống Thứ hiện lên trước mắt lúc này là tạ nam Lại quay trở về cơn ác mộng trước đây Thậu đông đang nằm trên đất Giống như trong giấc mơ vũng máu đang từ từ lan ra Tô khôn chưa kịp gọi tạ nam Thì đã bị mấy người của hiệp hội Bịt mùi ê te trong khăn tay Truyền lên tận đầu Ngất liệm đi Sau đó bọn hội viên ba chân bốn cẳng Đưa cô ấy lên một chiếc xe cho thuê loại nhỏ Nhanh chóng mất hút nơi cuối con đường âm u trong vườn trường Giáo sư Khương bên cạnh cũng bị đánh vào đầu Ngã xuống bên cạnh Giống như mọi thứ đều đã kết thúc Chỉ để lại mấy người tử vong và tàn phế này Tạ Nam vội vàng chạy xuống Nhìn tiểu đông không còn động đẩy Được mắt trào ra rốn rảo Ngồi xuống bên cạnh cậu ta Thằng cha này sao đã chết rồi Sao lại chết tôi Trên tay Tạ tà Nam vẫn cầm chiếc ba lô kia Lúc này đây Cậu trời thấy cắm mận vật trong ba lô vô cùng. Nếu không là do đó, Thì mọi việc đã không xảy ra. Tất cả sẽ diễn ra bình thường, Thậm chí không có tù khôn, Không có ông giả khương và đường sinh bình. Những thứ này đều không quan trọng bằng việc Tên tiểu tử thiệu đông sẽ tốt nghiệp, Tìm việc làm, Kết hôn sinh con, Chứ không phải bò mạng ở đây. Những cái chết lần lượt đến, Khiến tạ nam không phải dần trở nên cứng đắn, kiên cường mà là hoàn toàn sụp đổ. Đúng lúc đang đau lòng, trước chết của Thiệu Đông, thì bất chợt một cánh tay bám vào vai Tạ Nam. Lúc này cậu đã hoàn toàn mất hết sức phản kháng, liền đưa cái ba lô lên đỉnh đầu. Ai thích thì lấy đi. Cánh tay đó không hề lấy chiếc ba lô đó, mà là thêm một cánh tay nhọc nhằn đỡ Tạ Nam dậy, đứng dựa vào tường. Thì ra là giáo sư Khương. tuy vậy chịu đựng một chút, nhưng ông vẫn tỉnh lại rất nhanh. nhìn thấy sự việc thành đang như vậy, liền bội đến giải quyết thiệu đông đang hoàn toàn ngừng thở Giáo sư Khương vẫn đặt cậu ta nằm yên Sau đó bảo tạ Nam có điện thoại cấp cứu Tạ Nam nghe ý thiệu đông vẫn còn có thể cứu được nên bội gọi Giáo sư Khương tiếp tục bảo tạ Nam ra cổng trường đón xe Tạ Nam vội vang đồng ý đang định chạy đi Giáo sư Khương gọi to Tạ Nam, ba lô, để đây đi Không kịp nghĩ nhiều Tạ Nam vứt chiếc ba lô xuống Đồ chạy đi đón xe cứu thương Một lúc sau đã cùng xe cứu thương quay lại Thế Tiểu đồng đúng là vẫn đang thở. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, rồi vội khiêng lên xe, đưa đến bệnh viện. Tạ Nam đang định cùng lên xe, thì giáo sư Khương lại có ý bảo cậu đi cùng chiếc xe cổ với mình. Bám theo xe cứu thương, Tạ Nam vào đầu bứt tóc lo lắng. Đã thế, giáo sư Khương còn rắn cho cậu ta một đòn mạnh hơn. Tôi khôn mất tức rồi, đã có khả năng bị người của Hiệp Bội những chuyện thần bí dẫn đi rồi. Cái gì? Lúc này, Tạ Nam mới nhận thấy vấn đề ngày càng phức tạp, lẽ nào mọi chuyện hội trưởng mới này làm là vì tô khôn mà không phải là vì trước mặt nạo phù thủy. Còn giáo sư Khương thì trầm lặng, trên đường đi không nói thêm gì nữa mà tập trung lái thẳng xe đến bệnh viện. Nhìn thậu đông vào phòng cấp cứu, Tạ Nam lại sợ không kịp nên muốn đi tìm tô khôn ngay, nhưng giáo sư Khương kéo lại bảo cậu ngồi xuống. Người trẻ tuổi sau này làm việc đừng hăng mau quá, thế này nhé. Cậu trông Thậu Đông Tôi đi tìm Tô Khôn Thế nào Tạ Nam nhìn giáo sư Khương Không biết vừa rồi Rốt cuộc ông ấy đã làm gì Thậu Đông Đã sống lại Nhưng trong mắt Lại chưa đầy máu Hình như tất cả mạch máu Trong phần cầu Đều đã vỡ Khiến người ta không dám nhìn Không thể để ông ấy mạo hiểm nữa Tạ Nam cứng đắn Nhất định phải tìm ra Tô Khôn Vào hội trưởng mới kia mới được Nghĩ thế Cậu liền gỡ giáo sư Khương Đã mệt không chịu nổi nữa Ngồi xuống rồi một mình đi ra ngoài. Qua bao nhiêu chỗ rẻ mới tìm thấy quán rượu LDS mà Tu Khôn từng nói. Quán này không phải ở mặt phố, cũng không to, nhưng rõ ràng vừa nhìn đã biết đây là chỗ chuyên làm trò xấu. Tạ Nam giấu con dao vừa mua vào trong áo, nhìn cầu thang thông xuống tầng hầm, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Khi đi đến cổng, nghe thấy bên trong vẫn có tiếng người, Tạ Nam liền rút dao ra, đám mạnh cánh cửa khung hộ tiến vào nhưng phát triển bên trong trống không không còn đồ vật gì nữa nhìn thấy Tạ Nam xông vào mấy người trung niên vội ôm đầu bỏ chạy bên trong quán rượu đã trống trơn từ lúc nào Tạ Nam nhận thấy chỗ này cũng chẳng có manh mối gì nữa vì tế liền quay người đi ra khỏi cửa đang trèo lên cầu thang vừa cao vừa dốc đứng thì bỗng có mấy người từ trên đi xuống áo sơ mi đen trên người họ trông quen quen người cũng hiểu bội những chuyện thần bí Mấy người đó cảm thấy mặt nóng gian lên Một tên sát khí đằng đằng bỗng rút dao xông ra Anh bắt hắn hùng ác dữ dằn Tên này phóng hỏa giết người Chắc chuyện gì cũng dám làm Sự hái họ quay đầu bò chạy thục mạng Tạ Nam đuổi tới nơi Kéo cầu áo của tên chạy sau cùng Đẩy hắn ngã xuống đất Dí dao vào hắn dữ dằn nói Hội trưởng mới của chúng mày đâu Người kia chơi đầu kêu xin tha chết Sau đó, lưu riếu nói hội trưởng mới và hội viên mới gia nhập trong một đêm đã biến mất toàn bộ, rồi hội viên cũ vì ăn phải nấm do hội trưởng mới cung cấp, có mấy người đã nằm bẹp trong bệnh viện. ngay xong những lời này, con dao trong tay tạ nam rơi xuống đất, sau khi ném cho tên hội viên kia một cái nhìn dữ dằn rồi quay đầu đi về phía bệnh viện. Trên chiếc ghế trong bệnh viện, giáo sư Cường đang nhắm mắt thư giãn, đen đỏ phòng cấp cứu bật sáng. Thậu đồng vẫn đang đấu tranh Giành lấy mạng sống của mình Tạ Nam đi đến ngồi ghế bên giáo sư Khương Toàn thân như đã bị rút mất xương Giáo sư Khương không hề mở mắt Đưa cái túi trả cho tạ Nam Vô vỗ vai cậu Tỏ ý an ủi. Cậu có biết đeo cái mặt nạ phù thị này vào Có cảm giác thế nào không Giáo sư Khương đột nhiên hỏi Khiến tạ Nam nhất thời không có phản ứng gì Đành mở to mắt chờ đợi câu trả lời Thật sự rất đau khổ Lần đầu tiên khi tôi đeo vào, cậu cũng đang nhìn thấy tình trạng của tôi lúc đó. Nói thế này nha, hình như nó lấy mất linh hồn của tôi, làm cho tôi nhìn thấy rất nhiều thứ mà tôi không muốn nhìn thấy. Là thầy đã cứu thịu đông. Tạ Nam lạnh nhạt nói. Làm sao cậu biết được? Đoán thôi ạ, em có thể cảm thấy lúc đó thịu đông đã chết. Mà những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cũng đã cho bọn em biết rồi đó thôi.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 Chỉ tháng gật gật đầu Chưa tìm thấy tổ khôn sao Giáo sư Khương có thể đoán ra Vì sao tạ nam quay lại Tạ nam gật đầu Hiệp hội những chuyện thần bí lần này Thực sự dài tán rồi Tổ hồn khôn vẫn không biết ở đâu Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra Tạ nam vội chạy đến hỏi thăm tình hình Vì bác sĩ vẫn còn đeo kính bịt kín khẩu trang lắc đầu Tạ nam sợ đến mức Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực Khóc lóc thảm thiết hỏi Có phải là không cứu được nữa không? Bác sĩ tháo khẩu trang ra gắt. Cái gì mà không cứu được nữa? vừa đồi tôi lắc đầu, ý là mạng sống của người này đúng thật là kỳ tích. Cậu không nhìn thấy tôi cười sao? Tạ Nam bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm, cuối người gật đầu tiến về bác sĩ, rồi dai cổ chơi đợi thiệu đông được đẩy ra. Lục thiệu đông được đẩy ra, cũng đã tỉnh hơn nhiều rồi. Giáo sư Khương và Tạ Nam xuống lại, cùng đẩy vào giường bệnh. Thầy y tá đi rồi mới yên tâm hỏi thiệu đông Suốt cuộc chuyện là thế nào Còn sống là tốt rồi Thiệu đông vẫn còn yếu Nhớ lại lúc đó Thiệu đông chỉ mong sao tiến triều từ, từ tạ nam Lúc đẩy mình xuống ngừng hạ thủ Còn sống được là tốt Tạ nam đi thu xếp một số thủ tục nằm viện Giáo sư Khương mắt đầu ao Nhìn thiệu đông bị băng bó Trông giống như sắc ướp Cười thầm một mình tiểu từ, từ này có thể vẫn không biết Lần này cậu ta thực sự đã đi gặp Dương Vương Theo lời bác sĩ nói, thậu đồng không hề bị thương nặng, thật là một kỳ tích. Đúng là không bị thương nặng, không đầy một tuần đã có thể xuất viện. Trong thời gian này, tàn nam cùng giáo sư khường đi khắp nơi tìm tô khôn, nghĩ mọi cách mà vẫn không tìm ra tung tích của tên hội trưởng mới thần bí kia. Sau khi bố mẹ tô khôn đến, trường học bị làm trong huyên náo đến mức trường phải cho nghỉ trong một thời gian. Giáo sư Khương tuy đã giúp toàn lực đi khắp nơi tìm kiếm, Những áp lực vẫn ngày càng tăng đe nặng lên tạ Nam Nhưng muốn lôi cậu xuống vũng bùn Đứng ở xa nhìn cái bóng lưng bố mẹ của tu Khôn đang than khóc kêu trời kêu đất Tạ Nam lần đầu tiên cảm thấy Mình đã trở thành một ngô sao chổi gây hỏa Nếu cứ thế này cậu sẽ hại chết từng người Từng người bên cạnh mình Mà tất cả những cái này đều có liên quan đến trước mặt nạ phù thủy ấy Chỉ bởi muốn hoàn thành tâm nguyện của đường sinh bình Mà cậu phải nhận vật đó Thì mà chẳng bao lâu Nó đã thành cây thanh giá bỏ không được Những cái đinh kia đang từng chiếc từng chiếc đóng vào ngày càng chắc Trong lúc vô cùng buồn chán Tạ Nam mở máy tính ra Đăng nhập vào MNS Mà đã lâu rồi không dùng Người liên đệ nghiên cứu về mặt nạo phù thủy Mà hôm đó tìm thấy trên mạng Đã thêm tên cậu vào trong danh bạ Tạ Nam kêu lên Lúc này thật sự cậu không muốn nhắc gì đến Những việc liên quan đến mặt nạo phù thủy nữa Đối diện với màn hình Đầu tả nam hoàn toàn trống đống Cho đến khi người liên hệ MSN Xa lạ kia lên mạng Giúp tả nam thoát khỏi và tránh được tình trạng Ngày càng lún sâu vào mấy trận này Người kia nói Cậu đã giấu chức mặt nào phù thủy sao Một câu hỏi vào chủ đề chính ngay Tả nam kinh hoàng Nhìn cái ba lô đang nằm trên giường mình Lẽ nào là tiến hội trưởng mới ư Anh có muốn không Tôi có thể cho anh người con gái kia có phải đang ở trong tay anh không? không không, trò chơi này vẫn phải tiếp tục. trò chơi gì? bên kia không trả lời, im lặng rất lâu. đầu óc tạ nam xoay tròn như trong trống. thằng cha này rốt cuộc muốn chơi trò gì? nếu hắn ta muốn lấy mặt nạ phu thủy, thì chuyện này dễ như trở bàn tay. việc gì phải gây nhiều chuyện phiền phức như vậy? cuối cùng người đó lại tiếp tục gửi tin nhắn đến, là một file ghi âm tạ nam do dự một lúc mới nhận ấn nút nghe đó là giọng của tô khôn nói những lời kiểu như muốn tạ nam cứu mạng nhưng không rõ lắm tạ nam bộ đeo tai nghe vào tăng thêm âm lượng sau đó sóng âm càng ngày càng kỳ quái một tiết tấu gấp gáp mà quái dị đang tăng lên từ từ bắt đầu lượn vòng trong tai loại âm thanh này giống như rất nhiều nốt nhạc lẹt bèn góp lại tạo nên giống như một giao điều trong những cao khúc kinh điển khiến người ta cảm thấy mệt mỏi Tạ Nam bỗng thấy hoảng loạn, muốn tháo toàn nghe ra, nhưng hai tay nếu mất hết sinh khí, cơ thể cứng đờ không sao động đậy được. Con người đào liên tục trong đống âm thanh vang vọng đó. Giống như vừa trở về hiện thực, Tạ Nam vẫn ở trong phòng, đang ngồi trên ghế, còn tô khôn thì đứng bên cạnh mình, khuôn mặt trắng như xương, lạnh băng không chút biểu cảm. Tạ Nam bừng khôn xiết, vội nói Em về rồi, anh và giáo sư Khương đi tìm em mãi. Muốn cứu em thoát khỏi đám người của hội đó Mặt tổ khôn như phủ một lớp sướng bù tính lặng Cũng gần đầu nhìn trần nhà Lúc này tạ nam bất chợt cảm thấy kỳ lạ Cũng ngước mắt nhìn lên theo Trần nhà đang tan ra Biến thành nhám thạch nóng chảy Còn cậu như đang ngập ngụa trong đám nhám thạch đó Từ từ chìm xuống Tổ khôn đứng bên cạnh Ánh mắt oán giận nhìn tạ nam Đang từ từ chìm xuống Bị thiêu cháy dần dần mà không chút động lòng Thấy cậu kêu gào thảm thiết, toàn thân như đá hòa trong lửa, đau đớn vô cùng. Vậy mà Tô Khôn vẫn ở bên cạnh lạnh lùng nói. Anh cứu tôi ư? Bản thân anh còn không cứu nổi mình nữa là... Tô Khôn nói xong thì bắt đầu cười khẩy, khuôn mặt đẹp đẽ kia bắt đầu biến hóa trước mặt tạ nam. Đám sương bộ trong mắt trở nên dài đặc, đục ruỗng, đôi mắt to của cô ấy biến thành một cái lỗ đen ngòm, huyết quản nở to, trở thành những đường vân nổi bật. Trước khi khuôn mặt tu khôn biến thành một cái mặt nạ phù thủy bằng máu thịt Tạ Nam ôm đầu, ngồi rồm xuống đất Thực sự không dám nhìn kiếp nữa Giật nhanh sau đó một lần nữa Tạ Nam trở về vết thực tại Mọi thứ đều đã dừng lại Kể cả đoạn nhạc thôi miên kia Nhưng trong đầu cậu ấy Giống như lắp một chiếc máy cắt cỏ với tốc độ rất lớn Nhanh chóng cắt bỏ sự tự tin và hy vọng Chúng vốn chẳng sung túc gì Đây là cái thứ mà tên hội trưởng mới gửi cho mình Để khiêu chế nữ MSN để lại một tin nhắn cuối cùng Cậu đã từng chơi bịt mắt bắt dây chưa Tôi chính là con ma đó Cậu muốn tìm thấy tôi Hãy mang theo thứ tôi muốn Đến để kết túc trò chơi Bức ảnh bán thân màu cho bị bong chóc Khiến người ta có cảm giác rất không tốt Tà Nam bẻ ngón tay kêu đăng đắc Ngồi ngần ngơ ở đó trong giây lát Cậu đang nghĩ lại những chuyện xảy ra còn ngõ dài sâu tằm tính bề kia ở thị trấn phổ lũ mèo lẩn tránh bạn bè thì quay lưng lại tạ nam kề lề sau đó tự mình biến mất trong cái ngõ nhỏ và không biết đi hướng nào cậu dựa vào chân tường bắt đầu đếm một tiếng hai tiếng đến tiếng thứ 10 thì trò chơi được bắt đầu quay người lại mọi thứ trước mắt đều xa lạ không giống như thị trấn phổ nhưng chính xác là đang ở một con phố của thị trấn phổ chỉ là con đường đó biến hóa như có ma thuật tìm thấy giáo sư cường đang gở trong văn phòng cũ kia. sau khi nói rõ lý do mình đến đây, tản nam không nói gì thêm nữa mà đứng chờ câu trả lời với bộ dạng ngốc nghếch. cậu muốn biết tiểu đông đã được cứu như thế nào, bây giờ chỉ có khả năng này trở thành chỗ dựa duy nhất mà thôi. chính là trước mặt nạ phù thủy kia, là nó đã tìm lại linh hồn cho tiểu đông. giáo sư cường trước đôi mắt đỏ ngầu hờ hững nói: có điều tốt nhất cậu đừng đeo nó lên có thể nói thế này là nó đang khống chế cậu chứ không phải là cậu đang khống chế nó. ở đây có một lực lượng rất mạnh bám chặt lấy cậu nên cậu không thể chế ngự nó được. thật sao? nó là lực lượng gì ạ? Tạ Nam lôi trước mặt nạ phù thủy ra lật lên lật xuống xem xét kỹ càng. dù đã cầm vật này khá lâu rồi nhưng hiện tại cậu vẫn thấy rất xa lạ với nó. Tạ Nam nửa đùa nửa thật hỏi giáo sư Khương. Nếu tự đeo cái mặt nạ này lên có phải mình cũng sẽ có được một sức mạnh phi thường. Giáo sư Khương ấp ư hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào. Nhìn bộ dạng gượng gạo của giáo sư Khương, tạ nam mỉm cười, liền đứng dậy định bước đi. Giáo sư Khương ngăn cậu lại, bắt đầu giảng dài một vài thứ cho tạ nam. Mặt nạ phù thủy được coi là một vật linh thiêng, có người chuyên điều khiển nó là một tổ chức hay là thầy phù thủy. Trước đây trong mỗi thôn thường có một thầy phù thủy. Do năng lực của họ nên tất cả người dân vừa sợ vừa kính nể Hoặc cũng có thể là một gia tộc Một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn trong thôn Tất cả những thứ này đều không được sách vở ghi chấp lại Mà chỉ được truyền miệng trong dân gian Đa phần là họ dựa vào kinh nghiệm Bao gồm cả sử dụng trung độc, thảo độc, bùa chú Có điều nó không phải lần nào cũng hiệu nghiệp Nhưng hiệu quả thân kỳ của những thứ này Vẫn khiến họ được hưởng sự tôn trọng và e sợ Ông có thể nói rằng nếu không có kinh nghiệm này mà dám liều lĩnh đi làm những chuyện có liên quan thì sẽ xảy ra hỗn loạn, nhai tí vận hạn với lấn, nặng thì mất mạng. Cậu hiểu chưa? Đôi mắt tôi bây giờ chính là do vật này gây nên đó. Giáo sư Khương giảng xong một bài rất dài, trăn răng đại hải nhìn Tạ Nam vẫn ngơ ngơ ngắc ngắc đứng ở đó, ông liền đưa tay vỗ vỗ cho Tạ Nam vài cái. Thật không biết hồn phách tên tiểu tử này bay đi đằng nào nữa. Tạ Nam bị vỗ cho tỉnh lại Bội lầm bầm đáp lại mấy câu ứng phó Rồi gấp gáp đi ra cửa Tâm sự chụp lúc sắp đi Vẫn khá nặng nề Khiến giáo sư Khương trong lòng sinh nghi Đừng bao giờ thử đeo nó lên đó là một việc ngốc nghếch. Giáo sư Khương bội đuổi theo Nói thêm một câu Biết rồi à Tạ Nam vừa bước xuống lầu vừa trả lời Thật ra trong lòng cậu đã có ý định Quay trở lại thị trấn phổ Đưa tìm một thầy phu thủy Nếu sử dụng sức mạnh của các mặt nạ này, thì nhất định cậu sẽ cứu được Tô Khôn và cứu cả bản thân mình nữa. Thu dọn xong đồ đạc, sau khi bước lên tàu, Tạ Nam mới gửi tin nhắn cho giáo sư Khương và Thiệu Đông, nhờ giáo sư Khương ở đây tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tô Khôn. Quân cậu có việc cấp buộc phải trở về nhà giải quyết một số chuyện. Lúc về đến nhà, mẹ Tạ Nam vô cùng kinh ngạc. Bội vàng đón lấy hành lý quả con rồi bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm nước, vừa làm vừa hỏi. Con không vi phạm việc gì khiến nhà trường đuổi học đấy chứ Tạ Nam đành trả lời không sao Do nhà trường đang bố trí Đi thực tập thực tế Và phải tự mình tìm đề tài Đôi liên bượn cứu hỏi mẹ có biết thầy phù thủy nào không Bố Tạ Nam im lặng bên ngoài Đột nhiên mở lời Tìm thầy phù thủy làm gì Giọng có vẻ tức giận Tạ Nam tiếp tục nói là thực tập thực tế Nhưng chưa đợi cậu nói hết Ông đã đồ trận lưu đình Nói Tạ Nam là sinh viên khoa sinh hóa sau này đi làm cái trò đường ngang ngõ tắt thế này, còn dọa nếu vẫn còn làm trò không chính đáng như thế sẽ gọi người chó lại rồi ép trở về trường. thấy lời ông bố vốn mắt tính đã trở thành đại vương diêm la, tản nam vội vàng rút lại lời, ngầm tính toán những việc tiếp theo. con đến trường hóa chất của thị trấn phổ thực tập ngày mai con sẽ đi. tản nam bắt đầu suy nghĩ cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý, cái này mới gọi là làm yên lòng người. Lúc ăn cơm, mẹ tạ Nam nói vẫn nhớ tô khôn Lại còn do hỏi gần ra Mẹ không biết chuyện nên không sao Chứ thực ra mỗi câu nói về tô khôn Đều giống như một mũi kim đau xâm vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng tạ Nam Tạ Nam cúi đầu Vội vã ăn cơm Bà mẹ hiểu phần nào nên cũng không gặn nữa Con uống một chút được không? Tạ Nam chỉ vào chai rượu trắng của ông bố Thấy ông không phản đối Tạ Nam rót ra nửa cốc Uống một hơi Sau đó rời mâm về phòng Ngày mai nhất định phải đi tìm một thầy phu thủy Sáng sớm hôm sau Tạ Nam vội đến bến xe Khoác ba lô đứng bên cạnh đợi Trong lòng suy nghĩ hôm nay phải tìm người thế nào đây Bốn người lái xe từ bên trên đi xuống Kinh ngạc nhìn Tạ Nam Có rất ít người đợi xe Hôm nay đúng là một điểm lành Tạ Nam ngồi ghế bên cạnh lái xe Nóng vội hỏi khi nào xe khởi hành lái xe châm điếu thuốc từ từ hút Nói còn phải đợi khách Không thể chở một mình cậu đi Nhưng một lúc không có ai đến Lai xe bắt đầu bắt chuyện chàng trai đi thị trấn phổ Thăm người thân à Trong vô thức Tàn Nam buột miệng nói mình muốn đi tìm thầy phù thủy Nhận thấy mình đã nhỡ mồm ngẩng đầu nhìn lái xe không nói tiếp nữa Lai xe dáng người cao cao gầy gầy Cắt đầu bao phân cố đeo một sợi dây chuyển rất to Trình bày về thân phận của mình Đôi mắt đảo tròn Chỉ ít là người thông minh lanh lợi Ồ Thầy Phu Thủy à Cậu muốn xem bói sao Nghe nói chùa Giang Đông khá được Rất linh Lai xe buồn chán Xoay xoay vô lăng Giống như nói một mình Tạ Nam chợt nghĩ Không biết chừng Lai xe thông tạo địa hình Có thể biết cung đình Không chần trừ Lên hỏi thăm chỗ nào Có thể tìm được Thầy Phu Thủy Bởi cậu có việc cần giải quyết Lai xe nhìn Tạ Nam Đưa cho cậu một yếu thuốc nói là Người làm việc này bây giờ không nhiều nữa Rất khó tìm và phải chi một ít tiền nói rồi anh ra lấy điện thoại nghiêm túc mở danh bạ hình như muốn tìm ai đó cũng mày cậu có mang theo mấy nhìn tiền mặt của mẹ không nghi ngợi mà liền gật đầu nói tiền không thành vấn đề quan trọng là phải tìm được thầy phù thủy vẫn chưa tìm được tu khôn sự việc không thể kéo dài thêm nữa người lái xe nghe được những lời của tạ nam thì cười tít mắt bắt đầu tự giới thiệu tôi là hầu tam được anh em trong giới giang hồ kính đệ Thường gọi tôi là anh Tam Chúng ta nói chuyện rất ảnh ý Thế này đi Đợi tôi tìm đến cho cậu một người Có như cậu chiều cố việc làm ăn của tôi Còn tôi giúp cậu Tốt rồi Lại còn gặp được một người giác ngồ nhiệt tình Tạ Nam nở một nụ cười hiếm hoi Trên đường đi Hậu Tam vừa gọi điện thoại Vừa lái xe say vô lăng cứ như đang múa lên vậy Nối đá hai bên đường dốc đứng Xe xuyên qua như bay Đúng là một cao thủ Tạ Nam nghe Hậu Tam liên lạc với mấy cô đồng Thì trong lòng cảm kích vô cùng Sau khi xong việc Nhất định phải mời anh ta một bữa mới được Đã đến thị trấn phụ, Hậu Tam để lại số điện thoại cho Tạ Nam Và nói nếu tìm thấy lập tức sẽ liên lạc lại Thế vậy Tạ Nam vô cùng biết ơn Rồi xin phép đi trước Còn Hậu Tam vẫn ở đó tìm người Men theo con đường lần trước Tạ Nam lại đi đến khu phố cổ Tìm một nhà khách quốc doanh Đó là một tòa nhà khai tầng nhỏ gạch xanh ngói đen dưới góc tường đều xanh tràn lan xem ra đã, đã xây dựng rất lâu rồi. Đèn cánh cửa kính kiểu cũ nặng chì ta trước mặt cậu là quầy tiếp tân bằng gỗ cũ nát. phòng cầu thuy cũng đơn giản trên trần là ánh đèn chân không lờ mờ. Ném túi hành lý xuống, Tả Nam chậm rãi đi dạo không mục đích trên những con phố của thị trấn phổ. Một lát sau đã tới điện thoại kêu. Sau khi Tạ Nam đi, Hầu Tam đã tìm được anh bạn hồ ma của mình. Nói chuyện quả tạ nam, Hồ Ma không ngừng hỏi tìm thầy phu thủy à. Tìm thầy phu thủy, cậu đúng là ngu xuẩn. Cậu giả làm thầy phu thủy thì được đôi, đến lúc đó kiếm được một nghìn tám chẳng hơn là cậu đi hát xin tiền người ta. Hồ Ma là chủ sướng của đội nhạc điện ở thị trấn phổ, nó trắng ra là nhà nào có việc hữu hỷ thì đưa đoàn người đến hát mấy khúc gì đó, cũng không cần kỹ thuật, hát bịa linh tinh là được. Không, tôi không làm được Không chuyên nghiệp Bảo tôi hát còn được Hồ Ma nói xong định bỏ đi hầu Tam hung dương bắt chẹt Bảo cậu ta giả làm thầy phu thị một chút Chứ có phải là Làm cái gì mất mạng đâu Không có tiền đồ thì vẫn là Không có tiền đồ Bị chỉ trích một trận này Hồ Ma hình như đã thông suốt Vào đầu đồng ý Về nhà tìm cái áo dài của ông Để lại Viết mấy chữ mực ngoạc lên giấy màu vàng Đem đi làm bùa chú còn nhớ đã chuẩn bị xong Sau đó gọi điện thoại cho tạ Nam đúng hẹn tạ nam đến gặp hầu tam vừa nhìn thấy hồ ma phía sau cậu thấy anh ta rất trẻ thì trong lòng đã xin nghi hầu tam nhìn thấy vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt tạ nam thì vội quay quanh hồ ma là một thầy phù thủy nổi tiếng khắp vùng bản lĩnh hơn người và quán ăn gần đó hầu tam vẫn không quên khen ngợi hồ ma thần thông quảng đại ra sau sau khi uống cạn vài cốc liền dẫn tạ nam về nhà mình nhà hầu tam khá lớn có bể cá cảnh ở giữa giếng trời và hai tầng, mỗi tầng có bốn phòng trông rất nguy nga tráng lệ. Đi đến phòng mình, Hậu Tam kéo một cây ghế bảo Tạ Nam ngồi cho vững, sau đó nhay mắt với hồ Ma, ý nói bắt đầu đi. Căn nhà có vẻ hơi tối, Tạ Nam đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà cổ phải đến trăm năm này. Cô trụ vô cùng kiên cố, bỗng cậu giật mình khi thấy một bà cụ đột ngột xuất hiện trong phòng, giữa ánh đèn lúc hoàng hôn trung bảo như một bức tượng sát. Bức tượng sát này như ngăn cách mắt của Tạ Nam lại, cậu búng trợn tròn mắt nhìn mặt mày nhăn nhó chẳng biết là đang cười hay khóc tạ nam bội nhảy ngược lên ghế hỏi hầu tam phòng trong có người không Do đang bận chuẩn bị hương án nên hắn ta cũng chỉ nói quả quyết là ba mình ở bên trong không sao cả hầu tam lấy ít hoa quả và hai miếng thịt bày biện lên hương án mượn hơi rượu hồi nãy hồ ma lẩm nhẩm bắt đầu đọc bài kinh khó hiểu hầu tam ghé sát tay nói nhỏ vào tai tạ nam Bà già rồi, không nghe thấy đâu Nghe hồ ma niệm kinh một lúc Tạ Nam lôi trước mặt nạo phù thủy ra Đưa cho hồ ma rồi nói ý định mình đến đây Hồ ma vội vội vàng vàng nhận lấy trước mặt nạo phù thủy Hầu Tam cũng xuống lại Nhìn thấy món đồ cổ này trong dây nát Mắt tay người sáng lên Trung đầu lại rồi quay lưng về phía tạ Nam Bàn bạc xem làm thế nào để đoạt vật này Tạ Nam thấy hai người ở đó to nhỏ bàn bạc Rồi lại đưa mắt liếc nhìn bà già vẫn ngồi ở đó, hình như là nặng tai. Thấy tình hình giải đa như thế, với con mắt tinh tường của mình, có thể phần nào khẳng định, tên hồ ma được thầy phu thủy này chắc chắn là thầy rộng. Tạ Nam định dạy cho hắn ta một bài học, liền do vẻ xung kính nói muốn nhờ sư phụ hồ xem bộ cái này có gì đặc biệt hay không. Tên hồ tam thông minh lanh nởi, giờ chứa lực do dự, con hồ ma vội đeo chiếc mặt nạ lên mặt, Sau đó dường như đắc ý quay người lại Đối diện với tạ nam Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng Thì cụ họng của hồ ma Đã phát ra âm thanh khan khàn hốc mắt đen ngòm trên trước mặt nạo phù thị Bắt đầu chảy máu Trên tay hắn vùng vẫy lung tung Sau đó đâm đầu vào hương án Khiến các đồ cúng phẩm Và hương đến bên trên đều đổ hết Hậu Tam vẫn nghĩ Nó là đồ cổ rất giá trị Đầu óc hạn hẹp của hắn chưa từng nghĩ rằng Bật đó lại là tà khí đến vậy Thấy biểu hiện của hồ ma như thế, hắn ta sợ đến mức, bứt hết bùa chúa trên tay, chạy ra xa. dáng vẻ của hồ ma cũng khiến tạ nam lạnh cả sống lưng. Giáo sư Khương từng nói, chưa có tùy tiện đeo mặt nạ phù thủy lên. Bây giờ nhìn gương tin thầy phù thủy giả này, đúng là khó mà tưởng tượng đằng sau việc mặt nạ phù thủy đã xảy ra chuyện gì, và tại sao nó lại có thể khiến hắn ta đột nhiên phát ra âm thanh như vậy. Tạ nam định lùi lại phía sau, đột nhiên bao phải một người, giật mình sợ hãi. Còn chưa kịp né tránh thì trượt một cánh tay gầy Chỉ toàn xương sầu bám vào vai cậu hốt hoàng quay người lại nhìn Thì thấy cánh tay đỏ như cái kẹp sắt Khiến tạ nam không tài nào chống lại được Còn hầu tam vội bò đến Kéo kéo cánh tay người sau lưng mình gọi to Bà ơi cứu mạng Bà già nặng tay kia lúc này Như lại biến thành một người bình thường Rắn vẻ nhanh nhẹn Lao đến trước mặt hồ ma Đang dãy dụa đau đớn Bà ta nhặt một bó hương Đâm vào sau đầu cậu ta sau đó nhanh chóng tháo mặt nạ phù thủy ra. bà già vừa nhìn trước mặt nạ phù thủy, giống như chạm phải lửa vậy, liền cầm nó ném trả Tạ Nam. hai mắt hồ ma máu chảy đồng đồng, các cơn sảng trên cổ như quấn chặt vào nhau, chạy qua trận vật lộn vừa rồi, hắn ta như chỉ còn nửa mạng sống, nằm trên đền nhại chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra. hầu tam sợ hãi nhìn Tạ Nam, lo lắng trước mặt nạ phù thủy trên tay cậu ta lại gây chuyện. Bà già không thèm để ý tạ nam mà liền lấy cái gậy trong tay đánh hậu tam rồi chửi mắng. Cái này có thể cóng ma quỷ, sau này mang thứ muốn lên mạng người này vào nhà hả? Hậu tam chu xuống cầm bàn lận tránh, cầm phấn thép tạ nam bảo cậu ta cốt đi ngay. Tạ nam lặng lẽ cầm trước mặt nạ phù tỷ bỏ vào trong ba lô, nhưng vẫn chưa vội bỏ đi, bởi cậu biết bà già trước mặt này có thể giúp được mình. Đang định tiến lên phía trước thì bà già kia vung gậy lên. Nhìn cậu với ánh mắt không thiện chí, vừa định mở mồm, bà già đã hỏi trước, "Chàng trai, cậu biết vật cậu cầm trong tay là cái gì không?" <cười> mặt nạ phù thủy ạ. Biết thì tốt, tốt nhất là cậu rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nếu bà ta biết nguồn gốc và bí mật của mặt nạ phù thủy, vậy bà ta có thể nói ra. Tạ Nam định nói ra mục đích của mình, nhưng bà già kia không hề khách khí cứ khu khua, khua cái gậy trong tay muốn đuổi Tạ Nam đi ngay không biết tốt xấu máu đi đi Tạ Nam đành thất vọng bỏ đi lúc dập ra đến cổng bà già lại hỏi chàng trai cậu họ gì họ ta cậu nói bà già trầm ngâm suy nghĩ nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt Tạ Nam đành quanh người đi thẳng ra cửa hầu tam vội đỡ hồ ma giày trên tay run lẩy bẩy nhìn kẻ hợp tác cùng mình vừa sắp chết đang định kiếm chút tiền thì gặp phải cái họa này cờ đóng lại và mọi chuyện bên trong lúc này không còn liên quan đến tả nam nữa bây giờ cậu đành một mình um bao lồ bước đi không mục đích trong cái ngõ nhỏ vắng lặng ở thị trấn phổ này tả nam vẫn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo đây cậu liền gọi điện thoại cho giáo sư khương đầu bên kia không mấy nhiệt tình chỉ trả lời mọi thứ vẫn bình thường có điều tô khôn vẫn chưa có tin tức gì Kể hy vọng trước khi đến thị trấn phổ cho đến bây giờ Dường như đang bị tắt dần Đành phải đi bộ về nhà nghỉ Cố gắng ngủ một đêm Nhưng khi gà mấy gái canh 2 canh 3 câu đất tỉnh dậy Lại tiếp tục đi qua các ngóc ngách của các ngôi nhà Tạ Nam bỗng cảm thấy toàn bộ thị trấn này Đã có sự thay đổi so với trước đây Hình như thị trấn đang lặng lẽ tu sửa Hay nói đúng hơn là một cuộc cải tổ Trèo lên bờ đi Tạ Nam phát hiện trong thôn cổ kính kia đang xây dựng một tòa kiến trúc kiểu cổ, khi tế hùng vĩ, mai cong cao vút như nhìn xuống ngắm thấy thái quả thôn nhỏ vô cùng nổi bật. Tìm mấy người hỏi thăm, những ai đấy đều tỏ thái độ dảng như không quen, đều lắc đầu nói không biết. Tả năm gãi gãi đầu, đưa mắt nhìn mấy chiếc thuyền đãi vàng trên sông Nguyên, tiếng máy nổ ầm vang, lùi đất cát từ dưới đáy hồ đổ vào khoa, Một dòng nước đục ngầu quẩn quẩn chảy xuống hạ du mấy tháng không trở lại bờ thị trấn phủ đã phát triển nhanh đến vậy Nhảy xuống bờ đi Tạ Nam tiếp tục tìm kiếm trong các ngõ ngách nơi đây những mong có thể tìm được một thầy phù thủy đúng nghĩa để có thể chỉ dẫn cho mình Nhưng có một chuyện đã âm thầm được nan truyền thị trấn phổ Nó là có một chàng trai mang theo tàu vật đến thị trấn phổ Tàu vật này không biết có nguồn gốc từ đâu Nhưng nó đã khiến hồ ma sợ đến mức điên điên dại dại Mặt mày hốc hác còn tên tiểu tử mang theo vật đó vẫn đang tiếp tục lang thang trong thị trấn. Không cần biết ai là người đầu tiên tuyên truyền chuyện này, nhưng nó thực sự khiến người dân trong thị trấn hoang mang bất an. Câu chuyện cứ thế, chuyển qua truyền lại, từ miệng người này sang miệng người kia khiến nó càng trở nên chân thực, gần như trở thành nỗi sợ người nơi khác đến thị trấn phổ để thu thập linh hồn. Vì thế, tạ nam liên tiếp bị từ chối không cho vào nhà và cũng không ít phụ nữ vừa nhìn thấy thằng nhân lạ mặt Anh mặc hơi thời thượng khoác ba lô Đã chạy ra đóng cổng từ xa Đợi người đó đi ra rồi mới ra mở cửa Cả thị trấn bị chuyện bịa đặt này làm cho trở nên u ám Khiến cho tạ nam lúc nào cũng cảm thấy có người đang nhìn mình Cảnh giác với mọi hành động của mình Kể cả nhân viên phục vụ của nhà khách Cảm giác này càng ngày càng tăng lên Và cũng chẳng biết khi nào sẽ bùng phát Trời chiều bắt đầu trở nên oi bức gần như toàn bộ người dân ở khu phố cổ của thị trấn phổ bị chấn động bởi tiếng kèn sôna thi lương âm thanh sắc nhọn xuyên qua không biết bao nhiêu bức tường đấm đằng và tai tạ nam đang quèo quài tìm kiếm đầy phù thủy trong các ngõ ngách là tiếng khóc nị non sau đó là tiếng pháo lạch tạch báo cho tạ nam biết thị trấn này vừa có người qua đời kèn sona và pháo giống như tờ cao phó báo cho cả thị trấn biết có người họ ngày ngày gặp mặt đã mãi mãi rời xa đi về cõi thiên Tạ Nam thân đời nhìn láng rừng xung quanh, rồi bước đến chỗ có tiếng pháo, mấy người đang khóc than thi lương thảm thiết. Thao dòng người đi ra từ các cổng rồi tập hợp thành một đoàn, Tạ Nam từ từ bám theo, chậm chạp đi đến chỗ có người vừa qua đời, tới một ngõ gần kề bên sông. Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, tiếng khóc đau đớn của cả một gia đình. Bà Đồng trong thị trấn rung bình một cái, rồi đi tặng vào cổng chính, mà kệ tiếng khóc vẫn đang vang lên thê thảm. Còn những người đàn ông thì trần trụi muốn nhìn rõ hơn mọi thứ. Tạ Nam chui qua đám người, tho đầu nhìn thấy trong gian chính giữa đặt một thi thể, người đó đột nhiên thổ ra một bục máu rồi chết. Mọi người tập trung bắt đầu tổ chức lễ tang. Tạ Nam chờ ở trong góc, lặng lẽ quan sát tất cả, nhìn người đưa vào trong gian chính thu xếp các công việc, chẳng biết là hiếu kỳ hay thừng sau nữa. Đang lúc ngẩn ngừ, đột nhiên có một người chạy từ ngoài ngõ đến. Hấp tả hấp tấp bù nhau vào linh đường gào to. Bà Dương vừa tắt thở rồi. Sau đó đi đến trước mặt, tay thổi kèn sona và ông già đang khóc thuê rỉ vào tay. Mặt tay thổi kèn sona lộ vẻ lung túng. Chắc là người này chạy đến muốn bảo tay thổi kèn Sona truyền sang thổi cho đám tang nhà bà Dương nên trên mặt tự nhìn bối rối. Người đưa tin gần đầu nhìn, cũng không biết nói gì nữa. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử Đám đồng cũng bắt đầu ôn nao bàn tán đúng là một ngày xui rèo, người đưa tin nhao mắt thấy Tạ Nam đần ngơ ngần ngồi ở góc phố liền kéo đám bộ số người hướng về phía đó trừ đồng đám đông lại ồn ào giống như nô nôy áp suất bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi rõ ràng người ngồi kia là cậu thanh niên mang tàu vật trong lời đồn đại đây mà vừa nói vừa ném ánh mắt bất an về phía đó Tạ Nam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn đưa mắt nhìn đám người túng tụng lại kia Tiêu ra tiêu điết nói gì đó Cuối cùng giống như nhỏ một giọt nước Và nồi dầu đang sôi sùng sục, Làm cả nồi nổ tung Mấy người khi tới đang đang cầm vũ khí đi đến Nhìn thấy mấy người lao đến với vẻ mặt đang đang sát khí Tạ Nam hoang mang đứng dậy bỏ chạy Mấy người đuổi theo qua mấy ngõ Thì không đuổi nữa Nhưng bước chân Tạ Nam càng chạy càng nhanh Tưởng như đang bay trên không vậy Cảm giác như đám người phía sau vẫn đang đuổi giết cậu ta Bước chân huynh huynh cấp gáp khiến lỗ chó trong ngõ đồng thanh sủa thành một trăng dài. Nếu vẫn không tìm được người có thể giúp mình thì cũng không nên tiếp tục ở lại thị trấn thổ này nữa.